Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 76 Hồi 36 Thư hẹn gặp Phần tiếp Lâm Tiên Nhì đáp Vâng ạ Cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây Vâng ạ Cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tẩm Hoan Vâng Tại sao cô lại làm như thế Tôi biết thượng quan bang chủ đang tìm Lý Tẩm Hoan Vì Lý Tẩm Hoan luôn cứ hay cản đường thiên hạ Cô muốn giúp chúng tôi à? Vâng ạ Trong mắt của kinh vô mạng chợt như nhỏ lại Hắn nhìn sói vào mặt của Lâm Tiên Nhi Và giọng nói giít xé qua hai hàm răng Tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi? Tại vì... Tại vì tiện thiếp căm hận Lý Tẩm Hoan Tiện thiếp muốn hắn phải chết Tại sao cô nương không tự tay mà làm lấy? Tiện thiếp giết hắn không được Trước mặt hắn Tiện thiếp không dám nghĩ Chứ đừng nói đến hành động Bởi vì Vì hắn có con mắt nhìn suốt lòng người Và hắn có ngọn đao Mà chỉ thoáng thấy là mạng người đã mất rồi Hắn thật lợi hại như thế sao Con người của hắn còn đáng sợ hơn là lời tiện thiếp nói cơ Những người muốn giết chết hắn Đều đã chết về ngọn đao của hắn Trừ thượng quan bang chủng Và kinh tiên sinh ra Trên đời này tuyệt đối không một ai giết hắn được Nàng ngậm đầu nhìn kinh vô mạng Bằng ánh mắt dịu dàng Mà giọng nói của nàng cũng thật dịu dàng Kiếm pháp của kinh tiên sinh Mặc dù tiện thiếp chưa từng thấy Nhưng tiện thiếp có thể tưởng tượng ra được Bằng vào cái gì mà cô có thể tưởng tượng ra được Bằng vào cái trầm tĩnh không thể tưởng tượng được của kinh tiên sinh Bằng vào vẻ lạnh lùng như giáp đá ấy Tuy tiện thiếp không biết dùng kiếm Nhưng vẫn biết nguyên tắc của các cao thủ trong thi sao đấu Sự biến hóa mau chậm của kiếm pháp Không quan trọng bằng sự chấn tính tinh thần Người càng trầm tĩnh lạnh lùng bao nhiêu Thì sự thắng càng nắng chắc Tại sao làm thế? Bởi vì sự biến hóa của kiếm pháp Hay chiều thức Căn bản không có gì đặc biệt là bao Xuất thủ mau chậm Cũng không xề xích mấy nhiêu trong những trường hợp Mà những thứ ấy tương đồng Thì vấn đề thắng bại chỉ còn là vấn đề trầm tính Càng trầm tính, càng dễ dàng nhận ra sơ hở của đối phương Ai làm được việc đó là người ấy thắng Những kiếm pháp danh ra hiện tại tôi đã thấy nhiều Nhưng nếu tranh luận về trầm tính Thì không một ai có thể hơn được kinh tiên sinh đâu Chuyện tâm bốc của con người không phải là khó Chỉ khó ở chỗ Làm sao chuyện tâm bốc ấy đừng thấp quá Mà cũng đừng cao quá đối với những người mình tân bốc Điều quan trọng hơn hết là phải đánh đúng chỗ ngứa của đối phương Bản lĩnh tân bốc của Lâm Ti Nhi quả đã đạt đến chỗ tuyệt vời Và đó cũng chính là món vũ khí thứ 3 mà nàng đem áp dụng với hạng đàn ông khó tính Nàng rất hiểu đàn ông khoái được người ta tân bốc Nhất là người tân bốc lại là người đẹp Muốn tân bốc một con người Đàn bà là hạng có khả năng hơn hết Kinh vô mạng trên mặt cũng không lộ một vẻ gì Giọng hắn vẫn lạnh băng băng Ngày hẹn của cô có phải ngày mùng 1 tháng 10 không? Vâng, bởi vì tiện thiếp định thượng quan bang chủ và kinh tiên sinh ngày ấy nhất định sẽ tới Nhưng tại sao cô biết ngày ấy lý tầm hoan cũng tới? Tiện thiếp tin rằng hắn sẽ nhận được thư Mà chỉ cần nhận được là nhất định hắn sẽ tới ngay Làm sao cô lại tin chắc như thế? <cười> hắn là một con người vốn không sợ chết Bởi vì hắn có lẽ cũng không biết hắn không thể sống lâu đâu. Chính vì hắn không thể sống lâu nên lại càng đáng sợ. Võ công của kinh tiên sinh tuy cao hơn hắn, nhưng khi giao đấu cũng nên cẩn thận. Hắn là con người mà khi động thủ không bao giờ biết đến sinh mạng của mình. Ánh mắt của nàng nhuộm đầy vẻ lo âu vì những chuyện sắp tới cho kinh vô mạng. Đó là món vũ khí thứ tư. Nó cũng cực kỳ lợi hại Vì một khi đã cảm thấy có người lo lắng cho mình Tự nhiên sẽ vừa cảm kích Lại vừa hân hoan Đàn ông nào cũng thấy Nhất là thấy người lo lắng cho mình là một người đẹp Một người đàn bà đẹp Nếu có thể vận dụng bốn món vũ khí ấy Cho thật tích hợp với tình huống Thì trăm 100 người đàn ông Ít nhất cũng có đến 99 người Không làm sao thoát khỏi Và phải phục xuống cúi đầu Vâng theo ý chỉ Chỉ tiếc là lần này Lâm tuyên nhì gặp phải một đối phương ngoại lệ Nàng chẳng những gặp không phải là người đàn ông Mà lại là không phải là một con người Cũng may vũ khí của nàng chưa hết Nàng vẫn còn món vũ khí thứ năm Món vũ khí sau cùng Món vũ khí sau cùng Món vũ khí hữu hiệu nhất Mà cũng là món vũ khí nguyên thủy nhất của người phụ nữ Người đàn bà có lúc rất dễ chinh phục đàn ông Bởi vì họ có món vũ khí độc đáo này Nhưng món vũ khí này có hiệu quả đối với kinh vô mạng hay không? Lâm Tiên Nhi hơi giờ sự, nếu không có gì để nắm chắc trong tay rằng sẽ thắng thì nhất định nàng không bao giờ dám dùng một cách phiêu lưu. Ánh mắt của kinh vô mạng như ra, lần lần, hình như đôi trong sắc khí chợt lờ, lờ. như đối với mọi vật trên đời này, đôi mắt đó không có một chút gì hứng thú. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ thở ra, nhưng nàng vẫn không dám cho cái hơi thở ấy xỉ hơn. Đối với người đàn ông như thế này Thật sự thì nàng không có gì để gọi là nắm chắc Kinh vô mạng nói chậm chậm Những gì cô muốn nói chắc đã nói hết rồi đúng không Lâm Tiên Nhi khép nét Vâng ạ Kinh vô mạng chậm chậm đứng lên Hắn đi bên bàn quay lưng về phía Lâm Tiên Nhi Hắn rót một chén trà cũng bằng dáng cách thật chậm rãi Hắn không ngó tới nàng Lâm Tiên Nhi chỉ biết gượng cười Kinh tuyên sinh nếu không có điều chi dạy bảo, thì tiện thiếp xin cáo từ ạ. Kinh vô mạng không có ngàng gì tới nàng. Hắn chậm chậm móc ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng uống. Vì quay mặt lại, mặc dù cho đối diện lâm tiên nhi, cũng không biết hắn định làm gì. Đợi một lúc khá lâu, kinh vô mạng cũng vẫn không quay trở lại. Nàng không có cách gì hơn nữa, chỉ có nước tháo nuôi. Nhưng nàng chỉ bước ra tới cửa. Thì kinh vô mạng vụt nói, Nghe nói Cô thích câu đàn ông lắm đúng không Lâm tiền nhì sửng sốt Kinh vô mạng nói tiếp Bằng một giọng lạnh lùng Trong khi mới bước phòng này Thì cô đã chuẩn bị câu tôi Có phải thế không Lâm tiền nhì chất chất mắt Và cuối thật thấp Tôi thích người đàn ông Giữ được bình tĩnh cao độ Kinh vô mạng vùng quay phát lại Thì tại làm sao tới bây giờ mà cô còn chưa chịu mở man Lâm Tiên Nhi ngẩm mặt Cò má trợt ứng hồng Vì hai mắt của kinh vô mạng thu hẹp lại Thu nhỏ lại Đôi mắt hắn xoáy vào thân thể nàng Cái nhìn kỳ dị của kinh vô mạng Làm cho Lâm Tiên Nhi cảm tưởng như thân thể nàng bị trần chuồng Nàng cúi đầu và giọng nàng thật thấp Thiếp không dám Vì thiếp thấy kinh tiên sinh lòng dạ như sắt đá Nhưng con người của ta không phải là sắt đá đâu Lâm Tiên Nhi lại ngở mặt lên Nàng nhìn sững vào kinh vô mạng Mắt nàng từ từ sáng hẳn lên Kinh vô mạng nói Cô muốn cầu tôi thì chỉ có một cách Một cách trực tiếp nhất Lâm Tiên Nhi lại ửng hồng ra mặt Thế sao anh không dạy tôi đi Kinh vô mạng chậm chậm bước lại phía nàng Hắn nói cũng thật chậm Phương pháp đó cô còn phải cần liếc tôi dạy nữa cơ Hắn nói thật chậm Nhưng xuất thủ thật nhanh Câu nói chưa dứt Thì Lâm Tiên Nhi đã bị một cái tát văng bổng lên tự giường Nàng nằm rên nho nhỏ Má nàng hình như đau lắm Nhưng mắt nàng lại sáng lên một cách long lanh Cái long lanh của người đàn bà trong cơn đòi hỏi Kinh vô mạng chậm chậm bước lại bên giường Đôi mắt hắn gần như đứng trồng Và đôi mắt của Lâm Tiên Nhi cũng như tói lửa Lâm Tiên Nhi ra khỏi phòng thì trời sắp sáng rồi Đầu óc Lâm Tiên Nhi có vẻ bổ sổ Giáng điệu nàng có hơi mệt mỏi Hình như chân nàng khó nhấc lên cao Nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng thỏa mãn Ánh xương đã lợt dần Lâm Tiên Nhi nhìn về phía trời đông Miệng nàng thì thầm Hôm nay là ngày 25 tháng 9 rồi Chỉ còn 5 hôm nữa 5 hôm nữa thôi Lý tẩm hoan Người còn nhiều nhất là sống thêm 5 ngày nữa Lý tầm hoan đang cắm cúi Cầm dao khắc trên khúc gỗ Cô gái áo hồng cứ ngồi một bên nhìn hắn Và bỗng nhiên nàng hỏi Thám hoa khắc cái chi vậy? Mới hôm qua nàng gọi hắn bằng ông Nhưng hôm nay thì nàng gọi bằng thám hoa Nhưng nhiều lúc nàng lại không muốn Có sự cách biệt quá xa giữa nàng và hắn Nàng muốn biết một tiếng khác hơn nữa Nhưng nàng chưa kiếm được Hay là chưa dám cũng nên Vì thế Có nhiều lúc nói chuyện với hắn Nàng không gọi bằng gì cả Nàng chỉ nói chống không Phần hắn Hình như hắn không để ý đến vấn đề ấy Hắn không thấy sự thay đổi trong xưng hô của cô gái áo hồng Tự nhiên hắn không làm sao thấy được sự thay đổi bên trong Hắn nhìn cô gái và mỉm cười Cô không thấy đấy sao mà còn phải hỏi Tôi thấy hình như đang khác một hình người Nhưng không hiểu Tại sao cứ gần xong rồi lại không tiếp tục Mà lại lo khắc qua khúc cây khác vậy Tại làm sao không cho tôi xem được mặt người này Coi có đẹp kinh khủng lắm hay không Lý Tẩm Hoan không cười nữa Hắn cuối gặp mình ho sặc sụa Hắn vì không bằng lòng cho bất cứ ai trông thấy mặt nàng Nên mới bận gần xong một hình Thì hắn ngừng lại Hắn ngừng ở hình đó Và lại bắt đầu sang khắc khúc cây khác nữa Công chuyện của hắn vì thế không bao giờ hoàn thành, và cũng không bao giờ ngưng lại. Hắn vẫn có thể khắc hình một người khác, vì hắn coi nghề điêu khắc đã chuyên nghiệp lắm rồi. Nhưng hắn không chịu, hay nói đúng hơn, là tay hắn không chịu khắc bất cứ một người nào, mà nó chỉ khắc một mình nàng. Có một điều chắc chắn rằng, cho dù hắn khắc một người nào khác, thì hình dáng cũng chỉ giống nàng mà thôi. Bởi vì hắn không làm sao quên được nàng Cho dù hắn có phút nào đó không lưu tâm, nhưng trong tiềm thức của hắn, hình bóng của nàng cũng vẫn hoàn toàn đập ngách. Bên ngoài cửa sổ, bóng chiều đã sập màu. Cô gái áo hồng đứng dậy đốt đèn và nàng bỗng bật cười. Ngày hôm nay cho đến bây giờ, vẫn chưa uống mùa được mùa hấp rượu nào. Lý tầm Hoan nhét môi không nói. Cô gái áo hồng hỏi, có cần uống bây giờ không? Ngẫu nhiên mà tỉnh táo một ngày cũng chẳng hại gì đâu Tôi thấy thám hoa nên uống chút ít rượu thì tốt hơn Một ngày không uống rượu tôi thấy tay của thám hoa hơi rung rung Lý tầm Hoan ánh mắt chừng như hơi tối lại Hắn chậm chậm đưa tay lên dưới ánh đèn Sắc thép ở ngọn đao lắm lánh Chẳng lẽ tay mình đã run thật rồi sao Tâm tình của Lý Tẩm Hoan bỗng như chìm xuống Hắn sợ ngày hôm ấy Nếu không uống rượu Thì tay hắn sẽ rung Mà một khi tay hắn sẽ rung Thì chẳng những không giết được kinh vô mạng Mà lại còn phải chết vào tay hắn Hắn chỉ nghĩ đến kinh vô mạng chưa chưa nghĩ đến thượng quan kim hồng Vì muốn nghĩ đến chủ Thì phải làm xong với tớ Một khi tay đã rung Thì phi đao không còn chính xác Phi đao khác hơn những món binh khí khác Nó không thể dùng đến người thứ hai Nhất là con người ấy chỉ cần hắn hở một cái nháy mắt thôi Hắn nắm cứng cán đao Mũi đao vẫn chấp nhoang dưới ánh đèn Lý Tẩm Hoan chợt cảm nghe thấy như tay mình nặng Quá nặng đến mức gần như không dơ nổi nên nữa Hắn chậm chậm buông thọng tay ra Rồi nó chấm không Không biết bữa này đã là mấy rồi nhỉ? 30 tháng 9 rồi Ngày mai là mùng 1 Quách tiên sinh ở đâu rồi Ông ta nói ra ngoài thị trấn có việc chi đó Tôi không biết Nếu thắm hoa muốn uống rượu Thì chuyện gì phải chờ ông ấy Chẳng lẽ tôi không thể là người bồi rượu được hay sao Bây giờ cô bắt đầu uống rượu Thì sợ rằng quá sớm đi chăng Đã sớm muộn gì cũng phải uống Thì uống sớm sớm một chút Có phải hơn không Nàng cười hăng hắc như tiếng ngọc khua Vào quả tình nàng đã đi lấy rượu, lấy tẩm hoan cúi đầu nhìn ngọn phi đao của mình, rồi thành lình hắn khắc thật nhanh. Phò tượng ấy đã sắp hoàn thành, bây giờ lại hoàn toàn tức khắc. Phò tượng giáng sắc này hãy còn trong tuổi thanh xuân, nhưng người thì sao, người đã già hơn nhiều lắm rồi.